Hồi thứ 69, Trung Hậu bị thần tiễn nơi vai, Điền Nguyên đưa thần y nhìn mẹ. Qua ba ngày rồi, Bạch Liên với Trung Hậu còn ngồi nghị sự, xảy thấy quân kỳ bài vào tâu rằng, sở vương phong cho do minh làm chủ soái đẹp bình tới khiêu chiến trước dinh. Trung Hậu nghe báo cả buồn, biết mình phải vương mang tai nạn, lúc trước lời thầy có dặn, tới hoài nam phải phòng thất sát thần. Trung hậu thang thở hồi lâu, Bạch Liên mới khuyên can rằng Sự tai nạn là nơi trời định, hiền muộn chớ có buồn sâu. Trong sáng ngày, sáu ngày đại hạn sẽ qua, chừng ấy có thuốc tiên gia cứu tử Trung hậu bèn biểu thoại hoa, đưa ấn kiếm ra dân cho Bạch Liên thánh mẫu Bạch Liên lãnh rồi, liền họa ra ba đạo linh phù, một đạo thời đốt, hòa cho uống Còn hai đạo thì gối vào trong tóc của chung nương nương Trung hậu lại biểu mấy vị vương tức Đi theo bảo hộ đề phòng Còn điền đơn thì đi tiên phun giáp trận Điều khiển xong rồi phát ba tiếng pháo Trung hậu buông ngựa xong ra trước trận Dò mình sai ngũ cường, quờ thương đối địch Trung hậu hỏi Tưởng sở tên họ là gì? Ai da chẳng biết đứa vô danh Hãy biểu dưỡng do minh Ra đây ta nói chuyện do mình nghe nói cả cười, ngũ cường lại quơ thương đâm tới Đánh được mười hiệp, ngũ cường quất ngựa chạy dài Trung hậu cũng dục thú đuổi theo Do mình nghe rất mừng, bèn lấy ra đã quỷ thần tiễn tế lên rồi kêu rằng Trung hậu chớ ý thế mà hành hung hãy xem bổ bối của ta Trung hậu nghe nói có phép thì ngửa mặt lên xem Muốn tránh mà không kịp, bị thần tiễn xa xuống trúng nơi vai bên tay mặt Trong dây lá, trung hậu mặt mài say sẩm gần muốn té nhằn xuống ngựa. Điền đơn tuốt gương ra bảo giá, rồi đánh với ngũ cường. Còn bốn vị vương phi nương phò quốc mẫu về dinh an dưỡng. Do mình thấy trung hậu đã bị tên rồi, bèn truyền lệnh áp ra hỗn chiến. Những là Đông Bình Vương Phu Nhân là xạ độ Kim, Tảo Thần Vương Phu Nhân là Hoài Kim Định, Đông Vinh Hậu Phu Nhân là Huỳnh Anh. Nam Việt Hầu Phu Nhân là quan Tố Trinh Hoài Khanh Hầu Phu Nhân là Trương Túy Bình Tiểu Nguyên Vương Phu Nhân là Thiên Hoa Công Chúa Đại Nguyên Vương là Cáp Phi Long Tiểu Nguyên Vương là Cáp Phi Hổ Trấn Giang Vương là Tiên Mang Tảo Tần Vương là Thân Văn Long Đông Bình Vương là Vương Cái Đông Bình Hầu là Thạch Phụng Nam Việt Hầu là Lý Kiến Phong hoàng khanh hầu là bá trinh hoài an hầu là an thế long võ dương hầu là bá an cùng hạ trung hạng trí do nhân đơn nghĩa huyết hồ ngô khởi thân kiệt trương siêu thân long thân hổ và các tướng khác nữa rất nhiều kể không xiết còn bên tề thời chỉ có liêm thoại hoa đào kim định mộng ngọc trinh mộng ngọc nga điền côn điền đơn vương bình quốc anh Tống Thiên Tống Vạn Vương Trung Vương Nghĩa Trung Long và Trung Hổ Bên sở tính hết 40 vạn Còn bên tài thì chỉ có 10 muôn Hai bên giáp chiến Trời sầu đất thảm Quỷ khóc thần kiều Đánh đã hơn mấy giờ mà chưa phân thắng bại Bạch liền thấy tỷ số xê dịch rất nhiều E khi cự chẳng kham Liền niệm chú hô phong Trở mặt phía đông nam Hớp không khí phun ra một cái tức thì gió phía đông nam thổi tới làm cho cây ngã cát bai sở binh chẳng biện đông tây cùng nhau ung ùng bỏ chạy trường túy bình thấy vậy bèn niệm chú chỉ phong mộng ngọc nga thấy phá phép nổi xung tế cây truy hồn chữ lên giữa không trung sáng giới rồi kêu sở phụ bảo rằng hãy xem bũ bối của ta trường túy bình chẳng kịp đề phòng bị một cây truy hồn đánh xuống dập đầu hồn trương thị chơi nơi chín suối năm vị phu nhân sở xem thấy đều quơ thương tới đánh nhầu với ngọc nga ngọc Trinh quơ đao xông ra tế cái kim cúc lên đánh huỳnh nguyệt anh bị thương bốn vị phu nhân liền thâu binh đem nguyệt anh trở lại bạch liền liền niệm chú hô phong binh sở thất cơ tở mở do mình thấy đánh không lại bèn minh kim thâu quân Cùng nhau lấy linh đơn để điều trị cho Nguyệt Anh Và tẩn niệm thi hài của Trương Phu Nhân mà an táng Rồi về thành đem các sự tâu qua cho sở chúa hay rằng Vô diệm đã bị thần tiễn Trong bảy ngày sẽ trừ được an mối họa Thánh thượng cá mừng Bèn sai quan lễ bộ đi phong tặng cho Trương Thị Phu Nhân Nói về Bạch Liên nghe bên sở Minh Kiển thâu binh Cũng liền truyền lệnh rút quân mình về dinh để an nghỉ Tuyền vương ra tiếp rước ân cần Thẳng vào hậu dinh hỏi thăm chung hậu Đến nơi thấy hai mắt nhắm hiếp Miệng thờ mở không ra Mặt thì xanh như chào Nằm trên lông sàn thiêm thiếp Còn chỗ vết thương thì máu chảy Mũi tên có năm tấc ở ngoài Tuyền vương xem rồi than khóc kêu trời Không ngờ đem vợ mình đến ngoài nam mà bỏ mạng Điền Đơn, Điền Côn và bốn người vương tức Đều luyện ngọc nhỏ xa Cùng nhau than khóc vang nhà Bạch Liên khi ấy mới phán qua sau trước rằng Bệ hạ chế nên than khóc Đó là tai kiếp của nương nương đã đến Trong sáu ngày mới đặng hồi dương Khi ấy có một vị tiên nhân Đến đây cứu mạng Bạch Liên nói như vậy Tuyên vương cùng nội nhà Mới bớt sự bật sầu bi Điền Đơn khi ấy mới tâu rằng Lúc con lâm biệt, sư phụ có đưa cho con một phong giảng thiếp Dặn rằng đến Hoài Nam, khi quốc mẫu lâm nạn thì hãy mở ra Bây giờ con có đem theo, xin mở xem cho rõ Nói rồi lấy thờ dâng lên cho tuyên vương xem Tuyên vương coi thấy có hai câu như vậy Dục cứu nương nương mạng, tạo thỉnh văn khúc tinh Tuyên vương thấy chữ đề như vậy mà không biết văn khúc tinh đang ở đâu Bèn hỏi bạch niên thánh mẫu rằng Bây giờ Văn Khúc Tinh ở đâu? Xin tiên cô phán tỏ Bạch Liên vội vàng lấy ra một cây lệnh tiễn Giao cho lão tướng Vương Trung và dặn rằng Từ đây qua hướng đông ước chừng ba mươi dặm Có một người ở nơi quán khách bây giờ Đó là Văn Khúc Tinh Lão tướng hãy thỉnh về đây trở nên trễ nải Vương Trung vân lệnh vội vã ra đi Đây nhắc lại khi Huỳnh Nguyên từ biệt mẫu thân liền dẫn một đạo binh thẳng tới du giang thành đồn trú tại đó một mình một ngựa chỉ dậm hạnh hoa tân chẳng bao lâu đã đến khổng đồng sơn xem thấy hiển quang động hoa cười chim nói cặm tú khác thường trước cửa động lại có tấm biển bằng đá đề bốn chữ thánh thủ thần y huỳnh nguyên xem tỏ rõ có ý mừng thầm và nghĩ rằng ông tiên này chắc làm thuốc hay lắm nếu ta chẳng sớm lên ắt bị tề thần trước mất Nghĩ rồi bèn bước thẳng tới Gặp một tên đạo đồng chạy ra hỏi rằng Ngươi có phải là hoài nam tiểu tướng Vì mẹ bị tên quỷ tiễn nên phải đến đây chăng Huỳnh Nguyên lẽ trí Nghe hỏi như vậy bèn chịu đáp rằng Đạo quân nói trúng Chẳng sai xin người vào bạch quá với chân nhân Cho tiểu tướng hầu ra mắt Đạo đồng mới nói Sự phụ ta đã biết trước Biểu ta ra đây đón rước đã lâu Nói rồi dắt Huỳnh Nguyên vào giữa trung đường Ra mắt Huỳnh Nguyên Khi đến nơi thấy một người ngồi giữa Đầu trắng như tuyết Râu buộc năm tròn Mình mặc đại bào Chân mang giày đỏ Bèn bước tới quỳ lại thưa rằng Đệ tử vì thân xanh lâm bệnh Nên đến đây cầu thỉnh tiên nhân Như mẹ tôi tật bệnh tiêu trừ Thời ân đức ấy xem tài non biển Tôn Thánh chân Nhân biển thước thần y cười và đáp rằng Quỷ nhân vì chung quốc mẫu nên chẳng tự lao khổ mà đến đây Lòng Trung Hiếu đã động tới trời Bằng đạo không lẽ tự nan mà chẳng đến Nói rồi đi thẳng vào thơ phòng Viết một phong thơ để lại và dặn đạo đồng rằng Đệ tử hãy ở nhà giữ động Này mai có ai tới hỏi thì sẽ đưa phong thư này Đạo đồng vân lệnh Tồn thánh chân nhân vội vàng lên lưng cọp đi trước Huỳnh Nguyên nói gót đi theo sau Đi chẳng bao lâu đã về tới xoái phủ Vào sau hậu sở trà nước xong Rồi đi nghỉ ngơi Còn lão tướng vương trung vân lệnh đi qua phía đông được hơn chục dặm Tới kiếm tướng vương giáo giác mà chẳng thấy ai Là văn khúc tinh Bụng đã đói mà rượu lại thèm Bèn vào quán khách tạm dùng một bữa Đến quán thấy có tên điếm chủ đang cãi với một tên thương sinh. Vương Trung bèn bước lại gần, thấy người học trò mình cao tám thước, tướng mạo khôi ngô, biết là người phi thường, bèn hỏi rằng: Việc chi mà rầy lộn, để ta phân xử dùm cho. Điểm chủ thấy người lại can mình, mặc áo chiến bào, lưng mang tru quân kiếm, thì biết là người anh hùng hào kiệt, mới phân tỏ rằng: Người này không biết liêm sĩ, ở trong quán tôi đã mấy tháng nay cơm rượu ăn uống no sai chẳng hề trả cho một đồng một chữ này tôi mới hỏi nó nó lại ray lộn với tôi xin quan khách xử đoán cho công ai phải ai thì nói cho biết vương trùng mới hỏi tên học trò ấy rằng người tên họ là chi vì cớ nào không trả tiền cơm cho chủ quán người học trò rơi lụy mà đáp tôi tên là tô tần lạc dương thành quê ngụ vì cửa nhà nghèo khó nên mới đến nơi đây giám thư quý khách thở bé theo vương thiền học đạo tài kinh luân gồm đủ luật lượt thao mười năm công nghiệp đã có dư một thở công danh chưa gặp hội anh chị tôi nhiều rúng dậy tức mình nên nương náu cửa thiền người chú thứ ba tôi thấy vậy cho được ít quan tiền tôi mới đi chu du liệt quốc tôi có nghe nói chung vương hậu là người nhân đức còn tuyên vương cũng là một vị vua hiền tôi muốn tìm qua để tỏ sự kính quyền vì lộ phí chưa có tiền chi dụng bởi cớ ấy nên cứ lần lựa ở đây được hai tháng chẳng có là chi để trả cho quán chủ ít nhiều người không rộng dung mắng nhiếc nhiều lời thái quá xin quý nhân lưỡng tình suy xét vương trung nghe nói mà nghĩ rằng thánh mẫu biểu ta đi tìm văn khúc tinh là người ở lạc dương nay ta đã kiếm cùng đường Văn khúc tinh ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy một tên học trò ở tỉnh ấy mà đi ra Chắc nó cũng biết được gần xa, thôi để ta đem nó về tâu cùng thánh mẫu đặng rõ Nghĩ rồi bèn hỏi chủ quán rằng Người này thiếu đủ hết bao nhiêu, ta xin trả cho Điếm chủ bèn tính hết là ba lượng năm chỉ Vương Trung nói, có bao nhiêu đó mà khéo làm rộn, thời thơ xanh hãy tới Đây, ăn uống với ta Rồi ta sẽ trả một lần luôn thể Tô Tần mặt có sắc thẹn Vương Trung bèn nắm tay dắt lại mời ngồi Tô Tần hết lòng cảm tạ Vương Trung mới nói Sách có chữ tứ Hải Giai Quynh Đệ Khi đang ăn uống Tô Tần mới hỏi rằng Chẳng biết tướng quân tên họ là chi Xin nói cho Tiểu Sanh sớm biết Vương Trung mới đáp Tôi vốn người nước Tống Nay về quy thuận tề anh gọi là vương trung nay vì trung hậu bị tên đã quỷ thần tiền cô bèn sai đi rước văn khúc tinh nên tôi tới đây mà không biết ở đâu tìm kiếm tô tần nói tôi có nghe dương do minh có thứ tên ấy thiệt là lợi hại vô cùng nếu ai bị trong bảy ngày ắt sẽ vong mạng dẫu thần tiền cũng khó cứu cho lành nhưng tiểu sanh có một người bạn thiết tên là biển thước thần y tu hành tại động hiển quan hay chữa đặng bệnh kỳ nan tạp quái vậy để tiểu sinh theo tướng quân trở về tâu lại rồi tôi xin đi rước người đạo hữu của tôi xuống cú mới khỏi vương trung nghe nói cả mừng liền kêu điếm chủ tới tính tiền trả hết rồi hai người lên lưng ngựa tuốt thẳng về tề dinh khi vương trung dắt tâu tần đến quân dinh vào phục chỉ cho tuyên vương và thánh mẫu hay thánh mẫu mới hỏi Lão tướng đã về và có kiếm được văn khúc tinh hay chăng? Vương Trung mới tàu Tôi tới quán khách kiếm đà hết sức Mà chỉ gặp một cử tử cũng quê ở Lạc Dương y biết tới căn bệnh của nương nương và nói rằng y có một người bạn thiết, có thần dược điều trị như chơi Vậy nên tôi có dẫn về kiếm giá Không biết có phải là văn khúc tinh là người đó hay chăng? Bạch liên nghe nói cả mừng Tuyên vương liền triệu tô tần vào trướng tô tần tới quỳnh la trướng quỳ lại tung hô xong rồi tuyền vương truyền lệnh cho ngồi và nói rằng trẫm nghe tiếng tô tiên sanh đã lâu lắm trong bụng đầy tế thế kinh luân nay gặp đây cũng là hữu hạnh tam sanh quả nhân thì rất nên mừng rỡ mới đây nghe vương trung nói tiên sanh có một người đạo hữu chữa được cái tên đã quỷ thần lời đó giả hay là chân Xin nói cho quả nhân rõ với Tô Tần đứng dậy tâu rằng Tôi có một người anh em bạn Thiên hạ đều gọi là biển thước thần y Bất kể là căn bệnh chi Người cũng có Phật Thần phương để điều trị Tuyên vương mới hỏi Vậy chết người đó ở đâu bây giờ Tô Tần mới tâu, Cách ba năm về trước Tôi có đi qua nước Việt Lúc trở ngang qua Động Hiển Quan, Tôi có gặp người người lại cầm tôi ở đó chơi được ít bữa rồi dặn tôi rằng tới năm nay ngày này tháng này tề sở giao binh cấu oán trung hậu phải bị cái đã quỷ thần tiễn của dưỡng do cơ thời ngu thần phải lên động rước người xuống cứu bây giờ từ đây lên đó chẳng phải bao xa cách chẳng có năm trăm dặm đường bạch liên đà biết rõ tuyên vương cả mừng vô cùng bèn kêu tô tần mà phán rằng tổ tiên xanh Trẩm phong cho khanh hàn lâm viện thị giảng học sĩ làm chức tả thừa tướng Tây triều vậy hãy đi cùng lão tướng vương trung tới tiên động thỉnh thần y cho gấp mới đặng quả nhân sẽ ở nhà trông đợi tiên xanh đừng có trễ nải luống công phán rồi bèn truyền nội thần đem áo mão tề tướng ban cho tô tần tô tần lãnh lấy tạ ơn thiên tử rồi lui ra hai người sửa soạn xong lên ngựa thẳng dòng tới động hiển quan lập tức Hai người đi chẳng bao lâu đã đến trước cửa động Tên đạo đồng gặp mặt mừng rỡ mới hỏi rằng Tô cử tử tới đây có việc chi? Tô tầng đáp Ta đến đây ra mắt đạo huynh Có việc rất cần kiếp Đạo đồng mới nói Thầy tôi đã đi phương xa rồi Không biết ngày nào trở về Lúc ra đi có viết chữ để lại một phong thơ Dặn tôi ngày nào có ai đến kiếm Thì đưa rồi sẽ biết Đạo đồng nói rồi bàn dắt tô tần và vương trung vào động lấy thơ đưa ra tô tần mở ra xem thấy có tám câu như vậy để lại thơ này dặn cố nhân cùng nhau cách mặt đã ba xuân vương trung bỗng gặp người tri kỹ thừa tướng vinh phong chức trụ thần quốc mẫu bị tên thời dùng mổ tiểu vương nhỏ tuổi biết gì thân muốn hay ta ở đâu mà rước thành huyện du giang phải tới gần Xem thơ rồi Vương Trung mới nói Bây giờ chúng ta ở đây thì cũng vô ích Phải trở qua thành Du Giang Rước thần y thời hay hơn Tô Tần mới đáp rằng Cha con Huỳnh Cái ở thành Du Giang Thiệt là kiêu dũng Chúng ta giàu có tới đó thì cũng vô công Thôi chi bằng trở về tâu với Thánh Mẫu Người ắt có thần mô diệu toán Vương Trung khóc nghe lời Cứ một hai phải đòi đi tới Du Giang cho bằng được Tô Tần cực chẳng đã cũng phải nghe theo cùng nhau đi đến du giang huyện nói về huỳnh nguyên từ khi rước biển thước đem về tới nay hàng ngày cứ dọn tiệc rượu vui vầy còn đêm thời bỏ vào trong tỉnh thất ngoài có năm trăm quân canh giữ chẳng có thổ lộ sự tình lúc này đang trà rượu trong dinh bỗng thấy quân kỳ bài chạy vào phi báo là có một viên tề tướng xưng rằng tới đây rước thần y còn đang thảo chiến ngoài thành xin Tiên Phong phát binh cự địch. Huỳnh Nguyên nghe báo cả cười, bèn truyền quân giữ biển thước cho cẩn thận, rồi cầm truyền lên ngựa, mở cửa thành xông ra. Trong lúc này Huỳnh Cái mắt bận việc nhà nên không hay việc gì hết. Huỳnh Nguyên lại ra ngựa, thấy Vương Trung tuổi tác đã già bèn hỏi rằng: "Tướng tài tên họ là gì?" Vương Trung mới đáp: "Ta là tài quốc Vương Trung lão tướng, tới đây thì rước thành y." Vậy chớ cháu tên họ là chi? Hãy nói đi cho ông biết. Huỳnh Nguyên mới đáp, ta là sở thành Vương Giá Hạ, chức tiện phong danh gọi Huỳnh Nguyên. Bốn biển đều nghe tên, ông hãy đi về kẻo chết. Vương Trung nói, thằng nhỏ đừng nói phát, ta có giết mày thì cũng nhơ danh. Hãy đưa biển thước ra đây, bằng không thời chớ trách. Huỳnh Nguyên nghe nói cả giận, quớ trùy ra đánh Vương Trung vương trung cũng đưa thương ra đỡ đánh ngựa chứa đầy hai chục hiệp vương trung đối sức bị trúng một chùy nơi bắp đùi tức thì nhào lăn xuống ngựa quân sở ra bắt trói đem về dinh tô tần thấy vậy thất kinh quay ngựa chạy như bay như gió về đánh dinh tề tâu hết mọi sự rằng vương trung đã bị tướng sở bắt mà thần y cũng bị người ta rước mất rồi tuyên vương nghe nói thì hỡi ơi than rằng Ngự thê tánh mạng phen này khó nổi Bạch liền mới tàu Thần y tuy bị huỳnh nguyên rước mất Mà về sau cũng sẽ về tới đây Xin bệ hạ chớ u sầu Mà hao tổn tinh thần Tuyền vương mới nói Nay ngự thê bị thương đã ba bữa Nếu chẳng có Thầy thì ắt hồn sẽ xuống suối vàng Vậy bây giờ phải xài tướng tới du gian công phá Rước thần y cho đặng mới xong Bạch liền y lời Điền Côn bước ra lãnh mạng Kế đó lại thấy vợ chồng Điền Đơn cũng xin đi Bạch Liên mới nói Một mình Điền Côn thì cũng đủ Đi nhiều có khi là trở ngại quân cơ Đội ba ngày đó hãy đợi chờ Rồi ta sẽ cho đi ứng tiếp Khi Điền Côn đắc lệnh liền cầm thương lên ngựa Dẫn theo tám viên phó tướng và ba ngàn binh Thẳng tới du gian Xài quân tới dưới thành mà khiêu chiến Còn Huỳnh Nguyên khi bắt đặng Vương Trung bèn thâu binh về thành, quan Tri Huyện ở thành là Châu Văn, liền dọn tiệc hạ công. Đang khi hai người ngồi ăn uống, bỗng thấy quân kỳ bài vào báo rằng, Có tướng tài tới bắt môn khiêu chiến, nên chúng tôi phải vào thưa lại cho tiên phong hay. Huỳnh Nguyên nghe báo buông chén đứng dậy, Châu Tri Huyện mới can rằng, Như có tướng tài đến, thì xin hãy đợi qua ngày mai chứ bữa nay trời đã gần tối rồi phần thời tiểu tướng quân cũng cả có hơi chút rượu huỳnh nguyên mới nói sự say rượu chẳng có sao mà ngại để tôi bắt tướng tề cho quan huyện cười chơi nói rồi truyền quân phát pháo khai thành cầm ngăn chùì xông ra trước trận điền côn thấy tướng sở thì tuổi mới 26 tướng mạo lại phi phàm bèn nói rằng bớ huỳnh nguyên đừng có ý sức để ta bắt sống mi cho xem. Huỳnh Nguyên nghe nói tức cười và biết Điền Côn là một người võ nghệ cao cường bèn hỏi: Bớ Điền Côn, mi có tài chưa hay giỏi? Ra sao mà dám tới đây đối địch với ta? Như người đánh đặng ăn, thời ta sẽ đưa thần y giao lại. Bằng nếu ngươi liệu bề địch địch với ta không nổi, thì thôi đi về đừng có đánh đập làm chi mệt sức. Điền cồn nghe nói nổi giận, liền dục ngựa, quê ngân thương ra đâm tới, huỳnh nguyên cũng đưa chùy ra ngăn đỡ. Chốn xa trường anh em đánh lộn, thiệt như cọp với rồng gặp hội mưa mây. Người tay cao lại gặp kẻ cao tay, hơn trăm hiệp, hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Lúc này trời cũng đã tối, châu tri huyện minh kiển thâu binh, hai đàn ai về dinh nấy, đợi tảng sáng nhất trướng sanh tử. Qua ngày sau, hai người lại hỗn chiến cùng nhau hơn một trăm hiệp nữa Mà sức thì cũng cầm đồng Điền cô mới sanh ra một kế, đâm bậy một thương rồi bỏ chạy Huỳnh Nguyên thấy vậy cười rằng Tưởng là người ta không biết, khéo làm kế dối quân Nếu mà đuổi ngươi chẳng ra mặt anh hùng Để ta đuổi theo, coi làm chi cho biết Nói rồi quất ngựa rượt theo Điền cô xem thấy cả mừng Khi nghe lạc ngựa vừa đến gần bàn để cây thường xuống rút cây gươm ra huỳnh nguyên con mắt ngó xa thấy điền côn đã rút gươm bèn quay ngựa quơ chì đứng lại điền côn thấy huỳnh nguyên không đuổi theo thì quay ngựa lại hỗn chiến đánh trót một ngày trời hái đàn cũng chưa phân cao thấp kể thấy bóng mặt trời đã khuất thì ai lui về dinh ấy để nghỉ ngơi khi huỳnh nguyên về tới dinh châu tri huyện dọn tiệc vui mừng Rồi thương nghị với nhau rằng Điền Côn thiệt là tay lợi hại Nếu dùng sức mà đánh Thì không xong Vậy phải dùng kế thì mới bắt nó đi cho rồi Còn ai đâu nữa đánh đòi thần y biển thước Ăn uống xong rồi Huỳnh Nguyên bèn kêu triệu thắng triệu năng Mà bảo rằng Anh em tướng quân Phải đem một ngàn quân cung tiễn Đi mai phục nơi xích đồng lâm Chờ ta trá bại Dẫn Điền Côn đến nơi Thì hai tướng phải truyền quân Bắn xối xả ra Chẳng nên trái lệnh Hai tướng vâng lời Huỳnh Nguyên lại kêu Ngụy Ninh mà bảo rằng Còn phần tướng quân Cũng dẫn một ngàn tướng sĩ Đi qua hướng nam Truyền quân đào lỗ xuống cho sâu Trên mặt đất Phải rải những cây lá Còn dưới hầm thì để câu móc và dăng dây Hãy thấy điền cồn bị thương chạy qua Thì dẫn chúng nó cho đi xa xuống đó Rồi đùa quân lại mà bắt trói lại Nguyện Ninh vân lệnh Huỳnh Nguyên lại sai lỗ tinh lỗ nguyệt Dẫn năm ngàn quân đao phủ Đi mai phục phía bắc môn và dẫn rằng Chừng thấy Điền Côn đuổi ta qua phía bắc xích tòng Thì hai tướng đùa bên tới Mà thiêu dinh đốt trại Các tướng y như kế rồi lui ra Huỳnh Nguyên mới trở vào an nghỉ Nói về Điền Côn Đánh với Huỳnh Nguyên đã hai ngày mà không định hơn thua thì lòng càng nóng nảy lo vì không rước được thần y tới cứu ắt mẫu hoàng tánh mạng chẳng còn đêm nằm cứ than thở nỉ non trong trời mau sáng đậm ra đối địch phút chót đầu canh năm đã đến bèn truyền quân cơm nước xong rồi kéo đến dưới thành khiến quân kêu tên họ huỳnh nguyên mà bảo mau ra trận tiền cự địch quân kỳ bài chạy vào thông báo Huỳnh Nguyên cũng truyền quân phát pháo xong ra. Hai người gặp mặt nhau, hầm hầm như cọp, kẻ truyền người thương hỗn chiến, nhất trường đánh hơn trăm hiệp. Huỳnh Nguyên giả bộ đuối sức, bèn quay ngựa bỏ chạy qua phía đông nam. Điền Côn bất ý hở cơ, cũng dục ngựa đuổi theo bén gót. Huỳnh Nguyên thấy Điền Côn đuổi theo thì cả mừng, liền bay ngựa chạy miếp vào rừng. Điền Côn theo vừa tới nửa chừng, Phục binh bốn phía ào ào, bắn tên như mưa bất. Điền Côn với thương dục ngựa bỏ chạy qua hướng nam. Chạy vừa được nửa dặm, bỗng nghe tiếng pháo nổ. Ba ngàn binh và tá viên thiên tướng đều bị xa hầm. Điền Côn vội vã rút gươm ra, cắt đứt dây câu liêm. Và cũng thời mai, nhờ con lông cu hí lên một tí, bèn nhảy bỏng lên ra khỏi hầm. Rồi quất ngựa chạy sang hướng bắc ngó về dinh thờ thấy lửa đỏ hừng trời phục bình đuổi theo tới nơi điền côn bị một mũi tên trúng sau lưng xa xuống ngựa lúc đó bình tướng ở bên tề bị bắt hết còn điền côn thì chạy lạc vào trong rừng tai nghe trống đã thâu không mới xuống ngựa đứng một mình than thở cởi nhung bào nhổ tên độc thì trời đã tối lại không biết đường đi ra một mình cứ suy nghĩ gần xa muốn tự vận mà đền ơn tri ngộ bèn tiễn tới tưởng tới nghĩa vua tôi tình chồng vợ hai hàng lụy ứa châu xa mấy thu dư trăm trận xông pha nay thất thế thua thằng con nít chết như vậy thì cũng tức nhưng đấng anh hùng há quý tử tham sanh một mình than khóc giữa rừng xanh thời mai có người đánh cú ở gần đó có một tên khổng đại Là người văn biết võ hay, dù sơn ngoạn cảnh hàng ngày, săn thú bắn chim hàng bữa. Vừa lúc đuổi theo con thú thì trời tối, rồi chưa kịp về nhà. Ai làm gì mà than khóc, hãy phân tỏ cho ta nghe. Vậy chớ người tên họ là gì, việc chi mà tới một mình trong núi. Điền Cồn nghe có tiếng người kêu hỏi, dưới bóng sao, xe tỏ mặt người, tuổi thanh xuân phỏng được ba mươi. Mặt lõ chảo mình cao chính thước. Điền Côn mới lao nước mắt mà đáp rằng, Ta là người ở Tề quốc, Đông lộ vương tên gọi là Điền Côn. Khổng đại lại hỏi, có phải là tiết kế nguyên, Về đầu Tề mới được phong cho Điền tánh chăng? Điền Côn mới đáp phải, Khổng đại quỳ xuống thưa rằng, Tiểu dân không biết, xin vương gia thứ dung. Điền Côn cầm đứng dậy mà hỏi rằng, Tráng sĩ tên họ là chi? Hãy nói cho ta biết Khổng đại thưa rằng, tôi là cháu năm đời của khổng tử Khổng đại thiệt là tên của tôi Nhà tôi cũng ở gần đây, hàng bữa vui theo nghề săn bắn Vì mãi theo thú nên trời tối không hay Lại hay tiếng người than thở ở đây Nên mới tìm đến đặng mà hang hỏi Điền côn rơi lụy và thật lại các việc cho khổng đại nghe Khổng đại mới nói xin mời vương gia về thảo trang tạm nghỉ sáng ngày tôi sẽ giúp sức với người điền côn nghe nói cả mừng liền dắt nhau đi ra khỏi núi khổng đại dẫn đường đi trước điền côn cởi ngựa đi theo sau chẳng bao lâu đã thấy bóng đèn chiếu sáng về đến nơi cùng nhau trò chuyện kế trang đình dọn cơm rượu dâng lên cùng nhau trà nước xong rồi lại lấy thuốc mà thoa nơi vết thương sáng ngày Khổng đại truyền gia đình lấy đồng là đánh lên ba hiệp Thì thấy tràng đình lục tục tụ đến rất đông Khổng đại mới nói rằng Nay có huỳnh nguyên thiệt lợi hại Nó phục binh bắn phải đông lộ vương gia Bởi cớ ấy nên ta nhóm anh em tới để phân qua Khuyên hãy vì ta mà giúp sức Tràng đình mới thừa Nếu trang chủ có lời cậy biểu Thì anh em tôi không lẽ chối từ Khổng đại cảm mừng Bèn ra điểm lại được 5.000 người cấp phát khí giới đầy đủ Hai người đều cầm thương lên ngựa Lập tức thẳng tới thành Du Giang Nói về Huỳnh Nguyên đắc thắng Thâu binh về thành Khiến đem 8 viên thiên tướng ra sao Hậu dinh giam chung với Vương Trung Còn quân sĩ thời giao cho Châu Tri Huyện Phân cấp vào trong các cơ trại mà canh giữ Rạng ngày thấy quân kỳ bài vào báo rằng Điền Côn này lại đem binh tới Còn đang thảo chiến ở ngoài thành Châu Văn nói Bữa qua ta thấy Điền Côn thua Chạy về phía Bắc Từ đây cách Tề dinh có hơn 60 dặm Đường đi lại có hơn một hai. Có lẽ nào khác Mà quân kỳ bài lại báo lộn Huỳnh Nguyên mới nói Hãy để cho tiểu tướng xuất chinh, Coi mặt thời biết chân giả nói rồi cầm chùy lên ngựa Mở cửa thành xông ra Thì thấy một viên tiểu tướng mặt mũi đen xì Mình cao lớn như chính thước Tay cầm tuyên hoa phủ Còn mắt sáng như ngọn đèn Tay đẩu tinh quân lâm phàn, Ấy là tướng của Khổng Đại Mới hỏi rằng Thằng Hắc mi đi đâu Phải xưng tên họ cho mau Đặng ta biên tên vào trong bộ công lao Rồi đưa mi về chầu diêm chúa Khổng Đại cười mà đáp rằng Khổng phu tử năm đời thủy tổ huỳnh tôn khổng đại là ta đây như cháu đã biết ông là người nổi danh tại xứ này thì màu xuống ngựa chịu bó tay kẻo mệt nói rồi quờ búa đánh với huỳnh nguyên huỳnh nguyên cũng đưa chùy ra đỡ hai ngựa cùng nhau dây trở bốn tay múa lộn tợ rồng thiệt là lục đinh ngộ lục đinh hảo hấn phùng hảo hấn cùng nhau đánh gần trăm hiệp không ai chịu thua xúc ai huỳnh nguyên thình lình đánh bậy một chùi rồi quất ngựa bỏ chạy khổng đại biết rằng tuyệt kế nếu như chẳng theo thời ai rõ mặt anh hùng nghĩ như vậy bèn kêu huỳnh nguyên mà nói rằng Mị giùm kế trá bại ta đây đã biết mà cũng chẳng sợ nói rồi dứt lời dục ngựa đuổi theo huỳnh nguyên thấy khổng đại đã đến gần bèn lấy cái tử kim phiêu đánh trái ra phía sau khổng đại liền đưa tay bắt đặng Rồi đánh lại Huỳnh Nguyên Hai người đánh qua bắt lại Cũng không ai hơn ai Đánh cho tới trời chiều Cũng chưa ai phân thắng bại Nói về tuyên vương Ngồi trong nhung trướng Tính Trung hậu bị thương đã được sáu ngày năm đêm Còn điền cô Tới công phá du gian Cớ sao mà biệt vô âm tính Chắc là địch với Huỳnh Nguyên không nổi Nên không rước được thần y đem về Đau lòng lụy ứa dòng về Thánh mộng mới buông lời và khuyên giáng rằng Xin bệ hạ chế đem lòng sâu não Nội đêm nay có tôn thánh sẽ đến đây Hãy người tới thời bệnh sẽ liền ngay Chẳng can chi mà lo sợ Tuyền vương mới nói Bây giờ xin phải sai thêm người Đặng trợ chiến với Điền cô mới trọn thắng Bạch liền khen phải Điền đơn với vương nghĩa xin đi Bạch liền nói nhỏ với Điền đơn rằng Mì phải làm như thế này thế này và đem theo năm chục khẩu anh thiên đại pháo tới công phá bốn cửa thành hai tướng dẫn theo năm ngàn binh thẳng tới du giang mà ứng tiếp còn huỳnh nguyên với khổng đại đánh tới trời trời gần tối mà thắng bại cũng chưa phân châu tri huyện minh kiển thâu quân mà hai người đều xây máu nhà cứ đánh mãi khổng đại cũng dùng kế trá bại huỳnh nguyên biết ý cũng rượt theo Khổng đại thấy Huỳnh Nguyên đuổi vừa gần tới nơi Liền lấy ra một sợi dây quăng ra Bắt Huỳnh Nguyên cũng đưa tay Bắt lấy hai người cầm sợi dây Cứ lôi kéo nhùng nhằn Bỗng có một người mặc áo giáp bạch bào tới họ hỏi rằng Hai tướng đang giành nhau cái vật gì đó Hỏi vừa dứt lời Liền dương cung bắn trúng sợi dây đứt làm hai Hai người đều tấy hết xuống ngựa Quân ra cú đem về bổn tràng lúc ấy điền đơn đến gặp điền côn anh em mừng rỡ hỏi thăm điền côn bèn thuật lại các việc trúng kế huỳnh nguyên may nhờ có ân nhân là khổng đại cứu giúp và nói lại cho điền đơn nghe điền đơn lập đật tạ ơn khổng đại khi ba người đang đàm đạo với nhau thì lại thấy huyền nguyên dục ngựa tới khiêu chiến tiếp khổng đại muốn ra ngựa thì điền đơn nói thôi ân nhân hãy nghĩ sức để tôi ra đấu lực với thằng này cho Nói vừa dứt lời Thì tay cầm cái lê hoa thư Chỉ mặt Huỳnh Nguyên mà mắng rằng Mi là một đứa vô dụng Không biết thân sanh phụ mẫu là ai Tuổi năm nay mới đặng 12 Ăn nhờ của Huỳnh cái mà khôn lớn Hãy về dinh hỏi mẹ mày Cho cặp kẻ Rồi sẽ tới đây giao chiến với tao Huỳnh Nguyên nghe nói nổi xung Lướt tới cùng nhau hỗn chiến Ấy là kế của Bạch Liên Thánh Mẫu Biểu Điền Đơn nói rõ cho Huỳnh Nguyên hay Vương Nghĩa thấy Điền Đơn đã tiếp nhận với Huỳnh Nguyên rồi Bèn phần bình vây thành du giang Mỗi cửa đặt hai mươi súng lớn Và bắn vào trong thành Chẳng khác như thiên chấn lôi oanh Dân trong thành cùng nhau, cả loạn Còn Điền Côn Khổng Đại và Vương Nghĩa Thấy Điền Đơn thế đánh không lại Huỳnh Nguyên Thì cùng dục ngựa mà trợ chiến Một hồi Huỳnh Nguyên tả xong hữu độc Một người mà địch với bốn người Cặp thần chùy cứ đỡ ngược đánh xuôi Mà cũng không phân được kẻ thắng kẻ bại Kể nghe hai bên Minh kiển thầu bình hết Mà trời thì cũng đã tối rồi Ai cứ lui về dinh trại mà nghỉ ngơi Đặng tính toán mưu thần chứ quỷ Nói về Mạnh Thể Vân Khi ngồi trong hậu dinh bỗng nghe súng nổ vang trời Thời thất kinh mà nghĩ rằng Điện Hạ năm nay đã 12 tuổi mà không biết được mẹ cha Nếu ta chẳng nói ra, thời biết ngày nào con mới gặp được mẹ Nghĩ rồi thấy Huỳnh Nguyên vào Hậu dinh, mà vẫn an từ mẫu rồi hỏi rằng Lúc con ra trận gặp Tề Vương Điện Hạ thì có một chuyện đã là rất là tức cười Con không biết cha mẹ là ai, ăn cơm thép mà thành khôn lớn Con nói lại thì họ biểu con phải về nhà hỏi mẹ Rồi ra họ sẽ đánh tiếp Chẳng biết họ nói ý có gì lạ lùng Xin mẹ hãy phân cho con được rõ Mạnh thể vân rơi lụy Và thuật hết các việc cho Huỳnh Nguyên nghe một hồi Huỳnh Nguyên mới nói nhưng mẹ chẳng nói ra tỏ rõ Thời con có biết trùng thái chân là sanh mẫu của con đâu Nói rồi bèn lật đập Truyền quân mở trói cho vương trung và các tướng bị bắt thả về tề dinh mà thông báo trước còn mạnh thể vân dẫn huỳnh nguyên vào trong tư phòng mở cái hộp ra lấy ngọc ấn đưa cho huỳnh nguyên và dặn rằng vật này là của chiêu dương ấn tính mẹ đã cất mười hai năm rồi con phải đem theo mình để làm của tinh tới tề trại mà nhìn cha mẹ huỳnh nguyên lãnh lấy ngọc ấn rồi thẳng tới mật thất mà thưa qua cùng biển thước biển thước mới nói bằng đạo tới đây thì cũng vì Điện Hạ đã có lòng hiếu thảo Đi rước thầy mà cứu binh cho mẫu thân Hãy được báo thời hồi xuân Bây giờ thì phải đi cho gấp Huỳnh Nguyên sửa sàn xong rồi Bèn dắt biển thước suốt đêm đi qua bên Tề trại Nói về Điện Côn Điện Đơn và Cổng Đại Thâu binh về dinh Còn đang lo mưu tính kế xảy thấy quân tiểu hiệu vào báo rằng Nay có Vương Trung với mấy tướng bị bắt đều trở về hết Còn đang ở trước quân Vinh đợi lệnh Điền Côn cho vào Vương Trung bước tới quỳ thưa hết mọi lời Anh em Điền Côn mừng rỡ vô hồi Vương Nghĩa và Khổng Đài mới nói rằng Không dạ, Huỳnh Nguyên lại là con của Trung Hậu Thiệt là một tai hảo hớn trên đời Kỳ mấy người còn đang khen ngợi Thì lại thấy quân vào báo rằng Huỳnh Nguyên với thần Y đã tới trước quan Vinh Xin vương gia định đoạt Điền Côn và Điền Đơn chạy ra ngân tiếp và nói rằng Chẳng hay sống tiên nhân giá lâm Xin cảm thất lệ Biện Thước mới nói Bằng đạo biết Trung Quốc hậu Mang cơn tai nạn Nhưng bằng đạo chẳng dám cãi ý trời Nên bây giờ chậm trễ tới đây Xin hai vị vương gia thứ tội Kế đó Huỳnh Nguyên tới quỳ trước mặt hai anh mà thưa rằng Tiểu đệ đã 12 tuổi Mà chưa biết thân sanh cha mẹ là người nào Đôi ba phen anh em mình đánh lộn với nhau Xin hai vị vương huynh tha tội Hai vị vương gia đều đỡ dậy rồi nói rằng Ngự đệ đừng làm như vậy Hai ngu huynh thiệt chẳng bằng lòng Huỳnh Nguyên lại nói Cây thần tiễn vô cùng lợi hại Dưỡng do Minh có nói Nếu quá bảy ngày thì tánh mạng chẳng còn Vậy xin hãy về dinh cho mau Mà cứu vương mẫu Hai vị vương gia liền thỉnh thần y và dắt Huỳnh Nguyên trở về dinh Tài tức tốc Ba anh em truyền quân bạc trại rồi thỉnh biển thước đi đến Tài dinh Khi tới nơi, điền côn vào trước Huỳnh La Trướng Tâu rõ các việc cho tuyên vương và tiên cô hay Ai nấy cũng đều mừng rỡ vô cùng, đồng dắt tay trước quân mà tiếp rước Gặp nhau thi lễ xong biển thước mới nói Bằng đạo thì chẳng có tài năng chi Mà làm nhọc lòng đến thiên tử nghinh giá Tuyên vương bèn mời biển thước Và tiên cô ngồi giữa quán trường Còn tuyên vương ngồi lại một bên Kế thấy huyền nguyên Bước vào mà tâu rằng Thần nhi cam tội bất hiếu Mười hai năm không biết đến mẹ cha Xin vương phụ thứ tha Và dưỡng mẫu con mới phân qua tỏ rõ. Kế thấy khổng đại tới triều bái thiên tử nữa tuyên vương mới hỏi tưởng đó là người nào điền cô mới tâu người này là cháu năm đời của đức khổng tử thật là ân nhân đã cứu con tên là khổng đại tuyên vương khen rằng thật là con cháu của đức thánh nhân nên soi truyền trung nghĩa để trọng vinh phong tước lộc mà đền ơn cứu nạn vương nhi khổng đại tạ ơn lui ra điền nguyên mới tâu rằng Câu thần tiễn rất lợi hại Xin phụ vương mời thần y tới điều trị cho mẫu hoàng Kẹo quá bảy bữa, thời không còn vương cứu tử Tuyên vương liền đứng dậy đi trước Tiên cô và biển thước đi theo sau Đi ra tới hậu dinh, thấy Trung hậu nằm trên giường thiêm thiếp Mặt thì xanh như tàu lá, con mắt thì mở chẳng ra Biển thứ xem thấy bèn thở ra rồi đáp rằng ấy là số trời đã định Nên nương nương phải mắc nạn sáu ngày Thôi để bằng đạo xem nơi chỗ bị thương Rồi sẽ lo phương mà điều trị Liêm thoại hoa liền đỡ nơi cánh tay của Trung Hậu Cho biển thước coi Thấy chỗ vết thịt sưng lên năm tấc, Bốn phía đều huyết ứ đen xì Giữa thì bị chỗ tên huyết chảy lâm ly, Cây quỷ tiễn thì vẫn còn lồi ra một tấc biển thứ xem rồi mới nói rằng ấy cũng nhờ tài vương hồng phước và tạ ơn thiên địa quỷ thần sự tài kiếp của quốc mẫu đã qua rồi được đáo hồi xuân không mấy lát nói rồi lấy một hoàng linh đơn ở trong kim hộp đưa ra xem thấy sáng ngời năm sắc biển thứ khi ấy mới nói rằng hoàng thuốc này là tiên thiên tạo hóa có bảy mươi hai kiếp luyện công luyện ở trong lò bát quái của ông lão quân Lấy nước thánh thủy nơi diêu trì mà làm đó Bây giờ phải dùng máu người ta Ở trong vòng cốt nhục Mà hòa với hoàng thuốc này Một nửa thời thoa lên cánh tay Còn một nửa thời cho quốc mẫu uống trong giây lá thân tiễn sẽ bay ra lập tức Thân hình lại được bình phục như xưa Huỳnh Nguyên nghe biển thước nói vừa dứt lời Bèn truyền quân lấy cái chén Đem đến rồi cởi tay áo mình ra Lấy gương cắt lấy cho máu chảy ra rồng rồng Trong giây phút chừng được nửa chén Đưa lên cho thần y Quà thuốc mà điều trị cho mẫu thân Thần y lại lấy ra một quàng linh đơn nữa Bạch điên thánh mẫu Lấy nhai rồi phun vào mình của trung hậu Hễ thuốc tiên đi đến đâu thì hay đến đó Trong một giờ Cây quỷ thần tiên đã lồi ra được sáu tấc có dư Chỗ thịt sưng lần lần hóa tiêu Thất tam quan đều không hết. Khi không thấy nơi cánh tay Trung Hậu lại túa ra một làng khói đen. Cây quỷ tiễn liền trực chỉ bay về phía đông nam, mất dạng. Lúc đó Trung Hậu đã tỉnh hồn lại. Tuyền vương liền hang hỏi trước sau. Trung Hậu bèn ngồi dậy cúi đầu tạ ơn thần y cứu mạng. Lúc đó Trung Hậu lại thấy một vị thanh niên tiểu tướng còn đứng ở bên lông sàng bèn hỏi rằng Người thiếu niên đó là người nào Ai gia chưa tường tên họ Tuyên vương cười và nói rằng Vậy chớ ngữ thê không biết nó hay sao Nó là con của ngữ thê Vì cứu mẹ nên đi rước thần y Thích quyết cánh tay mà điều qua tiên dưỡng Trung hậu nghe nói Việc đã cách 12 năm về trước Hạ Ninh Xuân lập mu độc trước gian Đã đem con mèo để đổi lấy con tôi Chúa Thượng lại bắt tội tôi xanh ra đồ yêu quái nó muốn làm cho tôi bị hại mà ý trời có tư vị gì ai nhờ thể vân nuôi dưỡng nên người ngày nay mới đoàn viên cốt nhục tuyền vương mới nói ngự thề hãy nên bảo trọng chở quán cô gia là việc nhiêu khê huỳnh nguyên khi ấy bước tới gần kề ôm chân trung hậu dằm về lụy ngọc mà thưa rằng con lỗi đạo thần hôn định tĩnh mười hai năm Con không biết mẹ cha Xin vương phụ vương mẫu thứ tha Con biết tội con đã bất hiếu Trung hậu mới hỏi Vì cớ gì mà con biết để nhìn mẹ Huỳnh Nguyên mới thuật lại rằng Lúc anh em trận thương Giao Phong Nghe vương huỳnh nói rõ mọi lẽ Chừng con về dinh con hỏi thăm lại Dưỡng mẫu mới nhắc hết sự tích đầu đuôi Nên con mới biết đưa thần y đến đây mà cứu mẹ Trung hậu lại hỏi Vậy con có vật gì làm chứng hay chăng? Huỳnh Nguyên liền lấy cái ngọc ấn Mà dâng lên cho Trung Hậu Trung Hậu cầm lấy ngọc ấn thì rơi lụy mà rằng Những tưởng mẹ tề con sở, Hay đầu cốt nhục lại được trùng phùng Đội ơn quá công đã che chở Lại nhờ có thể vân bao dung nuôi dưỡng Mười hai năm Con lú chịu cơ hàng Mẹ sau đành phú quý vinh hoa Tưởng chừng nào giả lại xót xa Cũng bởi Nghinh Xuân toàn kế độc than rồi lại hỏi Bây giờ dưỡng mẫu con đang ở đâu? Huỳnh Nguyên lại tâu Dưỡng mẫu con ở tại thành Du Giang Lúc làm biệt có dặn con gửi lời kính lại mẫu hoàng Mười hai năm cách biệt Muôn một thở tao phùng Cho kẻ đục trong mới bằng lòng ly biệt Trung hậu lại nói Bây giờ cốt nhục đã được đoàn tụ Con phải nên cãi chánh quy tông Xưa nay con gọi họ huỳnh Nay phải cãi lại là họ điền mới phải Phong cho là xuân vương vương vị Mẹ con an hưởng giàu sang Chờ cho đến Bình Định Sở Ban Rồi sẽ rước mạnh ân nhân Về mà đền ơn đáp nghĩa Điền Nguyên lại tạ mẹ cha Rồi đứng lại một bên Trung hậu truyền quân dọn tiệc mà tạ ơn thần y cứu tử lại đáp tạ tiên cô chi trì quân cơ cùng tùng chinh văn võ bá quan một nhà mở tiệc đoàn viên hết cơn tai nạn gần ngài vinh hiển nói về huyết hồ quân sư tính từ khi trung hậu bị thương đến nay đã được 7 ngày rồi thì trong lòng đang suy nghĩ chắc là trung hậu nội ngày nay làm sao cũng sẽ mạng vong Lòng mừng khắp khởi nên ngồi đứng không an Mới bước chân ra tới trước quân dinh Thấy một làng khói đen ở phía tây nam bay tới Biết rõ là cây đã quỷ thần tiễn là con rồng đen biến hóa Dùng thủy hỏa bát thập nhất quyền công mà luyện ra Nên mới có làng khói đen như vậy Huyết hồ thấy rồi thì đà rõ biết liền niệm chú tụ báo tức thì cây thần tiễn xa xuống trong tay bèn ngỡ chắc là trung hậu đã chết rồi nên bủ bối mới về lại nơi đây rồi lại cầm cây thần tiễn đi tới dinh dưỡng do minh mà tỏ hết sự tình giao cây thần tiễn cho do minh nguyên soái dưỡng do minh cả mừng mà nói rằng tổ công tôi có nói nếu ai mà bị cây thần tiễn này thì đủ bảy ngày sẽ chết trừ có hoàng cửu chuyển ngũ hỏa của ông biển thước thần y thì mới cứu đặng. chứ kỳ dư thần tiên nào mà hạ giá thì cũng không làm chi mà cứu nổi. vì cớ nào hôm nay còn thiếu nửa ngày nữa mà bửu bối đã trở về đây. vậy thì trung hậu tử sanh chưa biết rõ chắc. khi hai người còn đang đàm luận thì thấy trương siêu và thân kiệt bước tới thưa rằng: sao không cho người đến tề mà thám thính rồi rõ sự giả chân? huyết hồ và do mình khen phải bèn nhóm chúng tướng lại rồi hỏi bây giờ có ai dám qua dinh tề mà thám thính dò coi trung hậu sống thác như thế nào do mình hỏi luôn ba tiếng mà không ai dám ra đi sải thấy có một người lùn nhỏ hình thì như con vượn mặc áo hồng bào bước ra lãnh mạng do mình xem lại thì người ấy là Mao tọa nguyên Mao tọa là người ở nước tấn Ngày trước theo học binh pháp với tôn võ tử, thiên hạ ai cũng biết danh. Tới sau xuân thu phong kiếm chiến tranh, lại phò đông tề, tung hoành trong bảy nước. Do Minh cả mừng mà hỏi rằng, Vinh tề vốn nhiều tướng mạnh, lại thêm mưu trí cũng nhiều. Tướng quân thì hình thể chẳng bao nhiêu, bổn xoái sợ qua bên Vinh tề không được. mao tội liền nói nhỏ với Do Minh là phải làm như thế này thế này. Dò mình nổi giận mắng rằng Thành lùng này thiệt khoe miệng Dám tới đây mà chọc giận xoáy da Quận đa phủ hãy đem nó ra đánh đòn Rồi đuổi nó đi đâu thì đi cho rảnh Dò mình nguyên xoáy nói vừa dứt lời Quân sĩ áp ra bắt mau tội đè xuống Ngô khởi cầm cồn đánh mau tội da thịt tan nát máu chảy dầm về Đánh rồi mau tội quầy quả bỏ ra đi Thẳng qua dinh tề dùng khổ nhục kế Nói về dinh tài Khi còn đang tuyệt rượu đàn ca trỗi dậy vui vầy Bỗng thấy trận gió dữ thổi qua Ai nấy cũng đều rợn ốc Tiên cô mới nói Trận gió này có người đã tới dinh thám thính Hiền muội phải giữ phòng sao trước Biển thước mới nói Ấy là họa tinh đáo lai Nó muốn cải trời sao đặn Trung hậu liền truyền hội tề chúng tướng lại rồi bảo rằng: bây giờ có tướng sở qua đây thám thính, ta phải tương kế tụ kế mới xong. Tam quân phải quẩy hiếu cư tan, nói ai gia đã chết, thì nó đem binh tới cướp lấy dinh. Hai bên đều mai phục quả pháo quả binh, còn giữa Trung dinh thì để một cái quan tài lên vị. Chúng tướng đều vân lệnh, ai cứ lo theo bổn phần ấy mà làm. Trung hậu lại biểu điền cồn Dẫn một muôn binh đi mai phục nơi ngã tư Là đường cái lớn ở trong thành Hoài Nam đi ra Hãy nghe pháo hiệu trong đại dinh Thì phải ùa bên ra triệt xác Rồi đó lại kêu luôn bốn vương phi lại mà bảo rằng Bốn con mỗi đứa lãnh binh một vạn Đem mai phục bốn phía dinh Hãy nghe đại pháo ở trung dinh Bốn phía phải áp ra mà vây phủ Trung hậu dặn rồi lại nói với Bạch Liên rằng Xin tiên cô, cho em mượn bũ bối là tấm sáo của Phật gia. Bạch liền lấy trong tay áo đưa ra và dạy niệm ba lần cú Pháp. Sách đặt xong rồi, chờ cho tướng sở tới dinh sẽ làm y như kế. Nói về Mao Toại, khi đi tới dinh tề, Thấy giữ dinh treo một cây cờ trắng, Thì đã có bụng mừng, liền đi tới quân môn, Gặp tướng tề là tề trinh và tề phụng. Mao Toại liền giả rơ lụy và than rằng, Tôi tên là Mao Toại, tướng ở bên Hoài Nam Vì tôi khuyên do Minh đầu hàng nên bị nó đánh đòn bốn chục rồi Lòng tôi thiệt quan ức Mới tới đây, quyết chí đầu hàng Xin các người hãy vào tâu Cho tôi theo sao mà ra mắt thiên tử Tề Trinh bèn dẫn Mao Toại tới trước Quỳnh La Trướng Đặng ra mắt Tuyên Vương Khi ấy, Mao Toại đến Triều Bái xong rồi Rơi lụy tâu rằng chim khôn lựa cây mà đậu tôi hiện chọn chúa mà thờ lòng trời cho hưng thạnh vận tề dòng ai có sức mạnh cũng cái trời sao đặng bởi vậy tôi mới lựa lời can gián khuyên do minh qua đầu thuẫn tề ban nói tôi bất trung đã đánh đòn tôi lại toan sát hại mày nhờ có nguyên nhung quỳnh cái xin cho khỏi chết mà tôi bị đuổi đi tôi mới trốn qua đây Xin bệ hạ rộng thương người ngai mà bị mắc nạn Tuyền vương mới nói Nếu như Mao tướng Quân có lòng quỷ thuận Thì hãy đến trước linh sàng Bái yết chung nương nương Rồi sẽ cùng nhau mà thương nghị Mao Tội liền bước tới Trung Vinh Thấy quan tài để giữa Đèn rũ sáng ngời Cung Nga thấy nữ mọi người đều bận đồ tan Mao Tội trong lòng mưng thầm Trung hậu đã chết Miệng làm bộ khóc kể một thôi rằng, trộn nghe quốc mẫu quay thế như trời, làm nhân nghĩa mà dựng lên tề quốc. mà thần chậm chân lỡ bước, mới tới đây thì quốc mẫu đã cởi hạt về trời. Lập thương tiếc biết chừng nào cho nguôi đoạn thảm. Cầm giận do Minh đã dùng cây quỷ tiễn, hại người lành, đành đoạn xứng vui. Tuyền vương ngồi ở một bên, cũng giả bộ dầm về rơi lụy Màu tại thấy vậy lấy làm đắc ý rồi tao rằng. Muôn tàu bệ hạ, ngu thần mẹ gia khuất sớm, gia thất cũng chưa định thành. Tôi lại có kết bạn đặng người anh em, thảy điều tay anh hùng hải hảo hơn. Hết thảy được binh đông ba vạn, cũng sẵn lòng đầu phục tề ban. Xin bệ hạ cho ngu thần về thông tin với mấy người ấy rồi, sẽ đem binh tới quy hàng luôn một thể. Tuyên vương cũng làm như không biết Cầm tay Mao Toại vuốt ve mà nói rằng Tưởng quân có đi thì mau trở về Chở trễ nãy bỏ bê công việc Mao Toại tạ ơn rồi vội vã trở về dinh Khi Mao Toại về đến dinh sở Huyết hồ do mình xúm lại hỏi thăm công việc Mao Toại thuật hết các điều Và sẽ bày kế cướp dinh cho các người ấy nghe Ai nấy nghe điều vui vẻ khen mau toại là người tài đa trí lúc đó do minh mới thăng trướng liền phân phát các tướng rằng hàng ba nguyên soái lãnh binh đi trước nhắm theo các lồng đèn trắng mà đi còn ngô khởi với huyết hồ vào trung dinh mà đánh cướp cho được trung hậu bổn soái cũng đem binh theo sau để bắt tuyên vương và văn võ tề thần như ai mà bất tuân hiệu lệnh Thì sẽ chiếu theo quân Pháp gia hình Nhắc thì mao toại đã trở về dinh sở rồi Trung hậu mới bước ra quân dinh Kêu Yến Anh mà bảo rằng Ai da phiền quận sư một việc Đã giết binh sở Lại bắt được do minh mà trả thù Yến Anh mới tâu rằng Tôi là một thằng lùng yếu sức Chẳng trói gà được Nay quốc mẫu biểu tôi ra trận sông Pha Tài lực đâu mà tôi cầm thương lên ngựa Trung hậu nói: Ai da lẽ nào mà chẳng biết quân sư là một vị văn thần? Bây giờ đây quân sư giả làm mao tướng quân cầm bạch đăng mà qua bên dinh sở. Khi tới đó rồi, thời liền quay trở lại ấy là kế của mao toại bày ra cướp dinh để chiêu dụ sở binh. Chúng nó cứ ngỡ là mao tướng quân nên cứ ung ung mà kéo đến. Yến Anh vân lệnh lui ra. Trung hậu biểu tiểu trinh và tiểu phụng rằng hai người khi thấy quân sư trở lại thì đốt pháo hiệu cho phục binh ngay hai tướng vân lịnh rồi lại nói với điền nguyên rằng tề sở thế bất lưỡng lập hưng vong tại một trận này vương nhi còn phải tới du giang mà tiếp rước mạnh thể vân dưỡng mẫu đề phòng tai họa lâm thân cho người điền nguyên vân lệnh dẫn theo binh mã tới thành du giang chẳng bao lâu vần ô chen lặng bóng thỏ ló lên Chương hậu nói với tiên cô và thần y rằng Mao toại cũng tinh thông pháp thuật Có phép độn thổ tàn hình Phải bỏ nó vào trong quan tài Dùng phép chi Thì trừ nó mới nổi Biển thước mới nói Bằng đạo có hai món bụ bối kêu là ô kim chỉ và thanh nang Ấy là kim mọc hóa xanh Hãy chụp nó ở lại Thần tiên cũng không cứu nổi chung hậu cảm mừng Bốn người còn ngồi đàm đạo với nhau Thời gian đã qua canh ba không hay Kể thấy tề trên vào tâu rằng Mau ải tử đã tới Còn đứng đợi trước quân môn Trung hậu liền bước ra phía sau Khi mao tội vào đến triều kiến tuyên vương xong rồi Bèn tâu rằng Ngu thần đã nói với mười người anh em bạn Nội trong đêm nay Sẽ đem binh tới đây mà đầu Lấy bạch đăng làm hiệu lệnh cùng nhau không biết bệ hạ có bằng lòng thâu dụng tiên cô mới nói sợ mao tướng quân làm kế ngoại công nội hiệp làm cho sở thắng tề vong chăng mao toại mới thưa ngu thần vốn thiệt một lòng chẳng chút nào khinh trá biện thước mới nói thôi mao tướng quân quả có lòng trung nghĩa thì hãy ở đây mà giữ trung dinh chúng ta sẽ sai tướng khác tới đó chiêu hàng và thỉnh mười người anh em của họ đến mao toại cực chẳng đã phái băng lông tính kế tàn hình tẩu thoát lúc đó tiên cô đi trước biển thước với mao toại đi theo sau đi đến trung dinh chỗ để quan tài trung hậu biển thước liền niệm thần thông hiển chú tức thì nghe trong quan tài có tiếng kêu la tiên cô bè nói ấy là nhờ phép tiên gia nên trung hậu đã sống lại rồi vậy hãy màu màu mở nắp ra mà cú lấy chung nương nương nói rồi liền hối mao toại phải lên mở một đầu khi mở ra thấy trung hậu ở trong quan tài bước ra gặp nhau mừng rỡ vô cùng và nói rằng ai ra còn bỏ quên cuốn thiên thơ và bổ kiếm xin làm ơn lấy giùm đem ra tiên cô liền tiếp nói thuyền cùng mao tướng quân mao lấy giùm cho chung vương hậu một chút mao toại tưởng thiệt vừa mới bước vô trong quan tài Biển thước lấy thanh nàng trùng lại tức thiền Thì chẳng khác như nào con khỉ Bị nằm trong cái túi Tiên cô với thần y lại đẩy nắp lại mau toại niệm độn đã hết hơi Niệm đi niệm lại một hồi Mà cũng không ra khỏi được Nói về Yến Anh vân lệnh Giả làm mau toại Chờ cho canh khuya Một người một ngựa tay sách cái lòng đèn trắng Đi qua bên dinh sở Đêm khuya thanh vắng gió thổi thấu xương Yến Anh nghĩ thầm rằng ta đi đây chẳng khác như quỷ sứ, quỷ sứ đi bắt hồn Dục người ta tới tìm chỗ chết Ta cũng muốn để dành một chút ân đức Ngặt vì việc nước khó lòng Nghĩ lui nghĩ tới chưa xong dinh sở đã gần trước mặt Yến Anh cực chẳng đã phải đưa cái lòng đèn lên làm hiệu Và kêu quân sở mà nói rằng dinh tệ chẳng có đề phòng Hãy mau mau tới mà đoạt binh mã Yến Anh nói rồi liền quay ngựa cầm lòng đèn trở lại lúc ấy quân sở đi tuần thấy đúng như lời mao tội bèn cứ thế mà chạy vào phi báo cho do minh hay do mình ra trước quân môn xem thấy rõ rõ liền phát lệnh tam quân ngựa thì cất lạc người thì ngậm hoa mai cứ nhắm theo lòng đèn trắng thẳng qua dinh tề cướp trại lúc ấy tài trinh và tài phụng thấy thừa tướng đã trở về liền đốt pháo hiệu làm lệnh còn yến anh thì vào hậu dinh mà an nghỉ Kỳ huyết hồ và ngô khởi xông đến dinh tề chẳng thấy quân tướng gì hết bỗng nghe pháo nổ vang trời biết mình đã trúng kế bèn đi kiếm mao toại mà không thấy ở đâu đi ra tới hậu dinh thì thấy có một cái quan tài ở giữa lại nghe có tiếng nói ở trong quan tài rằng xin tiên cô cứu mạng ngu thần mới lầm lỗi một phen huyết hồ và ngô khởi nghe nói Thì hồn bớt phụ thể, liền quay ngựa trở ra Thì lại gặp do Minh lại đem binh lướt tới Kế lại gặp Điền Côn Điền Côn buông ngựa hét lớn nói rằng Tưởng sợ, sao chưa nập mà, còn muốn chạy đi đường nào Sợ binh nghe nói thảy kinh điều kinh hải Rùng rùng vỡ chạy tan hoang Lại gặp bốn vị vương phi đóng đường đánh vui một trận Còn bốn viên tẩy tướng Tài tướng coi giữ lương thảo Thì bị tám viên tướng sở áp lại mà đánh Thế đã nguy kịch Tuyên vương và tiên cô xem thấy thất kinh Thì thần y mới nói rằng Vậy để bằng đạo ra đó cứu Mới đặng sự vẹn toàn Nói rồi liền nhảy lên lưng cọp đen Thẳng đến chiến trường hỗn chiến Khi chân nhân bay cọp tới trong vòng binh sở Ngựa với người đều té ngựa té nghiêng Bình tài thừa thế áp lại đánh liền binh sở đều thua nhau mà bỏ chạy Trần nhân lại tới trung dinh mà tiếp chiến quyết hồ xem thấy quán kinh cùng nhau thâu binh mà chạy thoát đang khi ban đêm tăm tối chạy thất lạc mỗi người đi mỗi chỗ do minh thì chạy qua phía tây trốn vào trong cụm rừng xảy thấy một đạo quân đi ra do minh xem kỹ biết là huỳnh nguyên bèn buông ngựa chạy ra kêu cứu rằng bổn soái đã bị trúng kế Tổng dung phải sát thối binh tề Điền Nguyên cười rồi đáp rằng Mi là do Minh cẩu tặc Hãy xuống ngựa nạp mình Vì ta đã nhìn mẹ ta đó là Trung hậu nương nương nay ta tới đây mà rước thể vân dưỡng mẫu Do Minh nghe nói trầm mắt hả miệng Thốt chẳng nên lời Biết Huỳnh Nguyên là tay lợi hại chẳng chơi Nên không dám giao phong cự địch Còn Điền Nguyên Cũng muốn ra giết phức do Minh đi cho rảnh Ngặt vì đêm hôm tam tối Chẳng có ai phò tá mạnh thể vân Vì vậy nên để cho do minh dụng ngựa dời chân Lần theo mé rừng mà chạy Khi do minh chạy được ít đổi Xảy thấy một đạo binh xông ra chặn lại Có một viên nữ tướng cầm đầu Tay cầm đại đào nói lớn rằng Dưỡng do minh chạy mau xuống ngựa Có chung quốc mẫu ở đây chờ đã lâu Do minh xem lại thì đúng là trung hậu Mới nghĩ rằng cũng vì Huỳnh Nguyên nhìn mẹ nó Nên đã đem thần y cứu tử hoàng sanh Chẳng phải là cây thần tiễn không linh Bây giờ thì biết làm sao mà đối địch Vậy chi bằng cứ dùm cây thần tiễn một lần nữa Hại nó trước thì mới xong Nghĩ rồi liền quơ đao đánh vả như dông Trung hậu cũng đưa đao đánh nhau một trận Vừa được ít hiệp do Minh thò tay vào túi Lấy cây thần tiễn để tế lên Không về Trung Hậu đã lẻ mắt, đưa cho do minh một đau đức làm hai đoạn. Ấy là công danh chưa về, lặng yên cát, lại bị làm ma vào nơi uổng tử thành. Khi Trung Hậu đã giết do minh xong rồi, thì thấy trong mình và có một làn khói trắng bay lên, xẹt về phía đông nam bay mất. Trung Hậu khi ấy đùa binh truy sát một hồi, rồi mới thâu quân trở về dinh tiếp chiến.